phàm Nhân Tu Tiên Chương 76 Đàm phán giữ họa khởi Trải qua mấy phen hiệp thương giữa Thất Huyền Môn và Giả lang Bang một nơi gọi là Lạc Sa Pha vốn là vùng đất giao giữa hai bên được cả hai bên đồng thời chấp nhận làm nơi đàm phán Về phần người tham gia đàm phán Giả lang Bang đề xuất vô cùng cường ngạnh phải do một nhân vật đầu não của hai bên tham gia mới có thể biểu hiện thành ý của cả hai nếu không căn bản không cần cử hành lần đàm phán này. Điều kiện này vừa đề xuất không hề gây nên sự tranh luận âm ỉ bên phía Thất Huyền Môn, bởi vì đây là điều kiện hết sức bình thường khi giao thiệp. Đương nhiên, điều đầu tiên cần nắm chắc đó là tuyệt đối không hãm thân vào hiểm cảnh. Phía bên Thất Huyền Môn nhiều nhất là phái phó môn chủ đi, còn đối phương cũng phái một người tương đương, đó là phó môn chủ, cho nên điều kiện này không có vấn đề gì. Ngay sau đó, song phương Ước định cụ thể ngày đàm phán Đến ngày đó mỗi bên phái một đội hơn trăm người Đi trước để tham gia cuộc họp mặt lần này Vì số đối phương trong lúc đàm phán có mai phục Bên thất huyền môn đối với việc cử người đi đàm phán Và người ở sau đều an bài hết sức cẩn thận Đội ngũ đi đàm phán Không nhận do bản môn đệ nhị cao thủ Phó môn chủ dẫn đầu Mà gần trăm thành viên trong đội ngũ Đều là nhất đảng cao thủ trong nội môn Đám người này đa phần đều là hồ pháp nội môn cung phụng còn có mấy vị trưởng lão các loại đường chủ đi theo áp trận có thể nói là quá phô trương thành thế đội ngũ do nhiều cao thủ như thế tạo thành cho dù giả lang ban có xuất ra hết toàn thể tinh nhuệ con muốn cũng không ngăn cản được bọn họ trên dưới thất huyền môn đối với lần này đều tràn đầy tự tin cứ như vậy mà tới bạn nhất có chỗ nào bất hảo những người đàm phán có thể dựa vào võ công cao cường nhanh chóng phá vỡ vòng vây, trở về với địa giới của mình. Ở đó còn có vô số đội ngũ tinh nhuệ của đệ tử huyết nhận đường phụ trách tiếp ứng. Đây có thể coi là con đường rút lui an toàn của bọn họ. Lại Phi Vũ cũng dũng cảm tham gia vào đội ngũ đàm phán. Đối với tính mệnh không kéo dài lâu của hắn mà nói, địa phương càng nguy hiểm, hắn càng khắc vọng muốn đi. Cứ như vậy, cuối cùng đã gần tới ngày đàm phán, mà đường ngũ cơ hồ đã chiếm gần nửa cao thủ của thất huyền môn sẽ phái đi. Từ trên núi xuất phát, lần đi về này của bọn họ tối thiểu cũng mất nửa tháng công phu, đây đúng là đoạn thời gian dài dòng và buồn chán. đối với việc này, hàng lộc không để tâm. với hắn mà nói, hòa đàm có thể thành công cũng tốt, tan vợ cũng tốt, đều không sao, bởi vì gà sắp rời khỏi nơi đây. Muốn ra thế giới bên ngoài, sông sáo một chuyến, hưng thịnh tồn vong của tóc huyền môn đối với gã thì có quan hệ gì lớn cơ chứ? Chỉ cần không ảnh hưởng tới bản thân gã, gã hiện tại rất lười quan tâm đến sự việc này. Cho nên vào ngày đường ngủ đàm phán ly khai, gã không hoảng hốt, không vội vàng, vẫn điều chế dược liệu mà mình cần. Ngoài ra, còn bắt đầu thu tập một ít hạt giống của thảo dược trân quý để chuẩn bị cho sau này dùng. Hàn Lập đã quyết định, đợi tới ngày được ngủ đàm phán hồi sơn, gã liền chính thức nói lời từ biệt đối với mấy vị môn chủ. Nếu như bọn họ biết tốt xấu không buông tha gã, gã cũng không ngần ngại khi ở trước mặt đối phương, hiền lộ một chút thực lực chân chính để đối phương nhìn, cũng là cách để đối phương triệt để thất vọng. Thật ra nếu ly khai một cách thần không biết, quỷ không hay là đỡ rách việc nhất, nhưng Hàn Lập cho rằng đối phương không tìm được mình liền tới làm phiền gia đình gã Cho nên đàng hoàng Hướng về những môn chủ Nói lời cáo biệt Hơn nữa ra tay chấn nhiếp bọn họ Cũng là việc cần thiết Về phần lý do để rời đi Hàng Lập cũng đã sớm nghĩ qua Nói là nhớ mặt đại phu Muốn tìm mặt đại phu Còn về việc đối phương có tin hay không Hàng Lập căn bản không quan tâm Có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn Gã còn sợ đối phương Có phương pháp khác sao Mỗi khi hàng lập nghỉ tới đây khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Gã lúc này Nếu như muốn lấy đi tính mệnh Của mấy vị môn chủ Thật dễ như trở bàn tay Đương nhiên gà cũng chỉ nghĩ như vậy Tình không muốn phải làm thật Nhưng hàng lập ngàn vàng lần không nghĩ tới Chính vào tối ngày thứ tư Sau khi được ngủ đàm phán rời đi Một người y phục lam lũ Toàn thân cho bùi Tóc tai rối loạn Đột nhiên xông vào phòng của gã hắn trần đôi nhãn châu tràn đầy tia máu dùng đôi môi trắng giả rách nát khàn khàn nói với gã một câu đội ngũ đàm phán xong hết rồi ngô phó môn chủ chết rồi hồ pháp cuồng phùng chết rồi mấy vị trưởng lão cũng chết rồi cơ hồ đều chết sạch rồi hàng lập vừa nghe nói thế có chút ngây người không đợi tới lúc gã mở miệng hỏi đồ đột nhiên vài chỗ trên núi vang lên Tràng âm thanh bén nhọn của tiếng còi báo động. Bang, bang. Tiếp theo đó là một trận âm thanh buồn bực của tiếng mỏ vang lên. Đương, đương, đinh, đinh, các cách, các dạng của âm thanh cảnh báo, không hẹn mà đồng thời vang lên. Ngay sau đó là vô số tiếng hò hét, chén giết, ầm ầm vang lên. Trong đó mơ hồ truyền lại tiếng va chạm của binh khí, tựa như trong một sát na. Toàn thể thải Sơn Hà biến thành một chiến trường giết chóc to lớn. Hàng lập biến sắc, gã không cố nghe tiếp những lời của người đang đứng phía trước mắt. Thần hình nhóng một cái, người đã ra tới bên ngoài phòng. Gã nhìn bốn phía, tìm một gian phòng cao nhất, khẽ dầm chân, người đã lên tới đỉnh căn phòng. Sau đó hướng ra ngoài cốc mà nhìn. Thần sắc của gã rất không tốt, lộ ra vẻ âm trầm, bởi vì nhập vào trong mắt gã. Không xa, toàn là ánh lửa cao ngút trời. Bóng người khó phân, lại thêm ánh đao quang, kim ánh không ngừng lấp lóe. Hơn được khắp nơi là tiếng chém giết, tiếng báo động, tiếng giận dữ Tất cả tạo thành một vùng âm thanh hoảng loạn Gã nghe được tiếng gió phía sau vang lên Đầu không quay lại, cất tiếng hỏi Lệ phi vũ là giả lăng ban sao? Đúng vậy, không nghĩ tới kế hoạch của bọn chúng lại chu mật đến vậy Cơ hồ tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đàm phán của chúng ta đuổi theo đuôi của những người may mắn còn sống Đuổi giết tận lên trên núi Người báo tin kia chính là Lệ Phi Vũ Người đã bốn ly khai vào bốn ngày trước Thanh âm của hắn lúc đó tràn đầy sự phẫn nộ bất cam Chương 77 Đối sách Nhưng bọn chúng làm thế nào Để đột phá được tràn canh gác bên sườn núi bên ngoài Lúc bọn ta trở về Rõ ràng đã kêu cảnh về bên ngoài đường Là tăng cảnh cường giới rồi Lệ Phi Vũ nghi hoặc tự nhủ Cái này không có gì kỳ quái, giả làng bang đối với hành động tấn công lần này nhất định đã sớm lập mưu từ lâu. Gài vài gian tế ở ngoài là việc cực kỳ dễ dàng. Có đám đội gian này dẫn đường, đám cảnh vệ bên ngoài kia liền bị hạ một cách vô thành vô tức, cũng là việc hết sức bình thường. Hàng Lập thẳng nhiên nói, nhưng giả làng bang muốn dễ dàng hạ gục tất cả các phân đường, đó là việc không thể. Ta phỏng chừng bọn chúng muốn vây chặt từng phân đường ở trên núi mà không công kích. Sau đó tập trung tất cả các cao thủ, chuyên tâm công kích tổng đường ở Lạc Nhật Phong. Chỉ cần bắt giữ hoặc giết chết toàn bộ đầu não của chúng ta, thì các phân đường kia liền thành không công mà tự phá rồi. Vậy hiện tại, chúng ta nên làm gì? Để đi Lạc Nhật Phong sao? Lệ Phi Vũ có chút vội vã, lo lắng hỏi dồn, Hàng Lập im lặng không nói, một hồi sau, đột nhiên sai người, đối diện Lệ Phi Vũ trầm giọng nói. Người còn chưa cho ta biết, trong đội ngũ đàm phán có nhiều cao thủ như vậy, tại sao lại bị tiêu diệt hết? Theo lý mà nói, giả làng bàn tuyệt đối không có thực lực lớn như vậy. Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời nó, cơ nhục trên mặt, co rút một hồi. Hắn không thể kiềm chế được, thè đầu lưỡi ra, liếm đôi mùi khô khốc thần sắc lộ ra một tia cười khổ nói. Bọn chúng sử dụng lượng lớn nỏ liên châu, mà đều là loài sử dụng trong quân đội. Nỏ liên châu dùng trong quân đội. Không sai, khi đó bọn ta mới rời núi đi được hai ngày, đang đưa trên một vùng đồng cỏ, bởi vì vẫn còn đang trong địa giới của bản môn, cho nên mọi người đều buông lơi. Chính vào khi đó, đột nhiên từ dưới đất chư lên, vô số bàn chúng giả lan ban, trong tay bọn chúng là nỏ cứng, sau đó là vô cùng vô tận, nỏ tiện bắn tới, khiến cho những đệ tử bỏ công kém một chút, chết ngay tại đương rường dưới loạn tiễn Chỉ có số ít người võ công cao cường, hoặc là người có vận khí cực tốt mới may mắn thoát được chuyến công kích đó. Nhưng người người đều bị thương, võ công bị yếu đi rất nhiều. Ta là một trong số những người có vận khí tốt nếu không, đã không quay trở lại được. Lệ Phi Vũ nói tới đây, trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi. Bên trong ánh mắt, bất giác lộ ra vài tia kinh hãi. Xem ra, cảnh tượng khủng bố của lần nọ tiễn tề xà kia, sự đả kích của nó đối với hắn thật sự là không nhỏ. Nọ tiễn bắn xong, cao thủ của đối phương liền xông tới, sau đó mọi người lâm vào một trận khổ chiến. Những người còn lại của bọn ta bị muốn gia tăng cơ hội sống sót, dứt khoát, phân khai, tự hành động, tự mình đột phá. Cũng may ta mệnh tốt, trong mắt của đối phương ta không được xem là mục tiêu kích sát trọng yếu, cho nên đám người đuổi theo tương đối ít, võ công cũng không tính là mạnh. Dĩ nhiên ta giết được chúng, nhưng đợi tới khi ta theo quay ngược lại hướng truy đuổi mới phát hiện. Nguyên lai like trên đường đi, tại tách điểm mà bọn ta nghĩ lại, không biết từ lúc nào bị đối phương nhổ sạch, biến thành nơi mà bọn giả làm bàn chiếm giữ, đợi chúng ta như cá lọt lưới từ chui đầu vào rõ. Ta tham thính một hai lần xong, liền không dám đi tìm viền tròn nữa rồi. Vì muốn biết tình huống của những người khác, ta đã quyết tâm, dứt khoát phải phục kích một tên lam y, chấp pháp của giả lang bang Từ miền hắn ta biết được, ngô phó môn chủ và mấy vị trưởng lão, Do bị quá nhiều cao thủ của đối phương về công Đều đã chiến tử rồi Chỉ có vài vị giống như ta Do không được coi trọng Mà đều là người võ công không yếu Mới có thể đào thoát Biết được tin này xong Ta căn bản không dám trì hoãn nhiều Liền liều mạng chạy thẳng về núi Đửa đường trong lúc vô ý Gặp được hai vị cung phùng khác Giống như ta ngày đó thoát được Thế là cùng nhau Chạy trốn một ngày một đêm Cuối cùng cũng về đến núi Về tới đây được một lúc Hai vị cung phụng kia liền đưa tới Lạc Nhật Phong Để thông tin tin tức đội ngũ đàm phán Đã bị diệt hết cho vương môn chủ Ta bị ra cái cớ trị lựa vết thương Lén đến chỗ của người Thương được một chút xem có cách gì ứng phó Nên biết Ngô phó môn chủ và bao nhiêu người Đều bỏ mình vì phục kích Còn chúng ta chỉ có vài người Thân phận không cao không thấp Lại chạy thoát về lấy cớ trốn tránh trách nhiệm Ai mà biết được Bọn họ ngoài mặt có đem lửa giận trút hết lên đầu chúng ta, biến chúng ta thành những con dê thế tội hay không? Hiện tại ngược lại mới tốt, tạm thời chưa cần cùng ngươi nói rõ việc đó. Người của giả lang Bang đã chém giết lên tận đây rồi, ngươi nói bây giờ chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Lệ Phi Vũ một hơi nói ra cả đống, thần sắc là chuyển thành có chút bất đắc dĩ. Hàng Lập nghe xong, giữ mày ngoẹo đầu suy nghĩ. Tiếng họ hét chém giết trên núi lúc này, Càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng kêu thê lương của người chết, làm cho người ta không đét mà run. Hiện tại trên núi, người còn thuộc hạ không? Âm thanh của hàng lập biến thành thập phần trầm thấp. Có, ta còn hơn 20 thuộc hạ, đều an bài ở mấy căn phòng gần nhà Lý Trưởng Lão. Ban đầu dự định đợi đàm phán xong quay về, sẽ đem bọn họ xuất sơn làm việc. Tốt lắm, chúng ta tới chỗ ở của Lý Trưởng Lão trước. Cùng đám người đó tập hợp lại, thêm nửa thuận tiền cùng trương tù nhi cô nương và lý trưởng lão tù họp, còn bước tiếp theo, đợi tới khi biết rõ tình hình cụ thể rồi mới quyết định. Hàng lập tỉnh táo thể hiện thập phần lý trí. Tốt, ta nghe lời ngươi. Hiện tại bên ngoài loạn như thế, ta thực sự lo lắng cho tù nhi. Lệ Phi Vũ có chút khẩn trương nói. Hàng lập liếc nhìn Lệ Phi Vũ một cái, thật sự không biết gã gia hỏa này nghĩ cái gì. Một mặt thì vô cùng lo lắng cho Trương Tù Nhi, quan tâm cực kỳ, mà khác biết rõ thọ mệnh của mình không dài, mà còn đòi kết hôn với con nhà người ta, rõ ràng bốn đối phương cô quả thủ tiếc sao? Đúng là một gã gia hỏa đầy mâu thuẫn. Hàng Lập khẽ hạ một câu, đánh giá không dễ nghe, dành cho người bạn tốt của mình. Hàng Lập khẽ nhảy xuống trước, rời khỏi nóc nhà, Lệ Phi Vũ cũng theo sau, nhảy xuống. Ta đi thu thập một ít đồ vật sau đó chúng ta lập tức đi ngay. tốt, người phải nhanh đó. ta thật sự đang rất lo lắng cho an toàn của tụ nhi. hàng lập vừa nghe những lời đó, chỉ còn cách im lặng. đối phương mở miệng ra là tụ nhi nói đến gai gai hết cả người, khiến cho hàng lập có vài phần khinh bỉ, lại có vài phần đố kỵ. hàng lập không thèm để ý đến, dàn đột nhiên hóa thân thành tình si là lệ phi vũ, từ quay vào trong phòng bắt đầu hòa tốt. Thu thập mấy loại vật phẩm cần chuẩn bị Chương 78 Lâm Trung sát lục Xong rồi hả? Vừa thấy Hàng Lập từ trong phòng đi ra Lệ Phi Vũ lập tức thúc giục Hàng Lập cũng không cho Lệ Phi Vũ chút thể gì trợn mắt nhìn đối phương một cái Sau đó đi tới một gian phòng tương đối nhỏ ở trước mặt Đứng cách cửa phòng đang đóng chặt lạnh lùng nói Khúc hồn, đã đi Tối nay có việc dùng đến ngươi rồi lời hằng lộc còn chưa dứt, xòa một tiếng, cửa phòng làm bằng gỗ tự như làm bằng giấy hồ, bị người ta đùng chanh nát bấy. Sau đó trong đám vụn gỗ đang bay khắp nơi, một thân hình to lớn chậm rãi bước ra. Hai mắt lệ phi vũ có chút đăm đăm, hắn nhìn người có khí thế như yêu ma trước mắt, cử hán đầu là đội mũ che kín cả diện mục, sợ rung cả người. Cử hán lặng yên không lên tiếng, tự mình bước đến phía sau lưng hằng lộc. Đi thôi. Hàng Lập miễn cười nói, lần này tới phiên gã thúc dục Lệ Phi Vũ đang đứng như thằng ngốc. Nga! Lệ Phi Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn dùng một loại ánh mắt kỳ dị, nhìn Hàng Lập, rồi lại nhìn cừ hán, sau đó ngầm chặt miệng, một tiếng cũng không phát, dẫn đầu hướng ra ngoài cốc mà đi. Hàng Lập nhìn theo bóng lưng của Lệ Phi Vũ, khẽ miễn cười, sau đó đi nhanh vài bước, đuổi theo đối phương. Cử hán khúc hồn bắt trước cùng gấp đút theo sau, nửa bước không rời. Hàng Lập đối với sự hiểu biết của Lệ Phi Vũ rất là hài lòng. Chính nhờ hai người cùng tôn trọng việc rương tư của nhau, bọn họ mới có thể kết thành quan hệ bạn tốt đến như thế. Tốc độ đi của mấy người đều rất nhanh, nháy mắt, liền đến gần cốc khẩu. Lúc Lệ Phi Vũ nhất chân, định tiến vào rừng cây, Hàng Lập đột nhiên vươn tay phải, tóm lấy đầu vai của hắn, khiến cho hắn không thể tiến vào trong. Làm gì vậy? Lệ Phi Vũ không hiểu gì lên tiếng hỏi, còn hàm chứa vài phần bất mãn. nên biết hắn hiện tại đang rất nóng lòng. Có người đang tới, mà không chỉ là một người. Hàng Lập thẳng nhiên nói, Lệ Phi Vũ có chút kinh ngạc, lập tức ngưng thần lắng nghe, nhưng qua một lúc lâu không nghe thấy được gì. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàng Lập một cái, nhưng đối phương vẫn mang bộ dáng thông dòng không vội, không hề giải thích gì cho hắn nghe. Người... Lệ Phi Vũ vừa mở miệng một cái, hàng lập đột nhiên lấy một ngón tay, đặt lên trên miệng, ý bảo hắn ngừng nói. Lệ Phi Vũ nhớ mày, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn theo thói quen, nghe theo ý của đối phương, không tiếp tục nói nữa. Lần này không quá lâu, thần sắc Lệ Phi Vũ cũng trở nên ngưng trọng, hắn quay đầu lại, có chút ngạc nhiên, nhìn về phía hàng lập. Bởi vì hắn cuối cùng nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân, đồng thời ban lên phía ngoài cốc, còn thấy bóng dáng của rất nhiều người. Tuần chấp pháp, khu rừng này có một cái chuông to, còn có một con đường, xem ra đây chính là thần thủ cốc mà phó lệnh chủ đã nói. Một thanh âm thô tráng từ bên trong rừng truyền tới. Ơn, dựa theo những gì bản đồ nói, và dựa vào cái chuông to, đề này không sai rồi. các người phải nhớ kỹ cho ta. Lệnh chủ đã hạ tự lệnh, chỉ được phép bắt sống thần y trong cốc. Ai cũng không được làm hại đối phương, không thì sẽ thao ban quy xử lý. Hiểu rõ chưa? Một giọng nói khác có chút bé nhọn, tự như tiếng gà trống gáy ra lệnh. Vâng. Một loạt âm thanh tuân mệnh liên tiếp vang lên. Từ giọng nói kia mà phán đoán, xem chừng có hơn mười mấy người. Hơn nữa mỗi người trung khí không yếu, từ hồ trong người đều có chút công phu không tệ. Trừ một vị Lam Y chấp phát ra, còn lại đều là tên anh ban chúng của giả Lan Ban. Lam Y chấp phát tương đương với hộ pháp bản môn, tên anh ban chúng giống hệt đệ tử nội đường của chúng ta. Lệ Phi Vũ hạ thấp giọng gần tới bên cạnh người hàng lập, khe khẽ giải thích. Lệ Phi Vũ biết, người bạn tốt này của mình luôn không quan tâm tới tình huống đối đầu của bản môn, cho nên cũng không cần hỏi gã, vì sao có thể sớm nghe thấy tiếng bước chân, ngược lại, trực tiếp giảng giải thân phần của địch nhân muốn cho đối phương biết được mà tính toán, đừng ngơ ngáo vô ý. Hằng lập vừa nghe liền hiểu rõ dùng ý của Lệ Phi Vũ, gã cười nhè một lát, không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt, tự như không thèm để ý. Lệ Phi Vũ có chút nóng nảy. Dựa vào thể lực lúc này của ta, một mình vẫn đối phó được với làm y chấp pháp kia, nhưng nếu có thêm địch nhân khác, thì chắc chắn không phải là đối thủ. Ta biết người có nhiều chủ ý sâu xa. Nhưng có phương pháp nào rồi thì nhanh nói ra, bằng không không còn kịp nữa rồi. Lần nói chuyện này của Lệ Phi Vũ vừa nhẹ vừa nhanh, cực kỳ dồn dập, bởi vì đám người kia đã đi vào trong rừng, bắt đầu đi tới chỗ dừng chân của mấy người bọn hàng lộc. Hay là chúng ta tránh né một chút, tạm lắm xa mũi nhọn của đối phương? Lệ Phi Vũ nói ra một chú ý không tệ, nhưng đáng tiếc là hàng lộc không sử dụng chú ý đó. Khúc hồn! Ngoài trừ ngươi mặc y phục màu lam kia sống sót, tất cả đem những người khác ở trong rừng giết hết. Hàng Lập đột nhiên quay đầu, lạnh như băng, ra lệnh cho cừ hán. Cái gì? Lệ Phi Vũ nghe xong câu đó có chút ngạc nhiên. Nhưng không chờ hắn có phản ứng, cử hán sau lưng Hàng Lập đã hóa thành một cổ cuồng phong, mạnh liệt xông vào trong rừng Sau đó trong đám cây đen xì, lập tức truyền lại những tiếng kinh hô và thảm thiết của bọn người giả lang Bang. A dạ, á, là ai? Không tốt, có người đánh lén. Đây, đây là quái vật gì vậy? Á! Chạy mau, ấy. Những tiếng kêu kinh ngạc và thảm thiết trong rừng trong nháy mắt vang lên, những tiếng kêu dần dần thưa thớt, thậm chí không quá lâu liền yên tĩnh hoàn toàn. Lệ Phi Vũ nhìn chằm chằm về phía rừng cây, hắn lúc này trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chương 79: Vô đề cự hán giống như đang nhấc một chú gà con, một tay cầm làm y hán tử đang bất tỉnh nhân sự, từ trong rừng cây vững vàng đi ra. Trên người hắn dính không ít vết máu, những điểm tinh huyết lốm đốn dính trên áo vải xanh, trông giống như hoa đào tươi đẹp chói mắt. Lệ Phi Vũ thở ra một hơi lành, cự hán bước vài bước tới trước mặt hai người, ném làm y nhân xuống đất. Lập tức, Lệ Phi Vũ cảm thấy có một cổ máu tươi đến gắp cả mũi, trực diện bay tới. Sắc mặt hắn đại biến bất giác Lùi lại nửa bước Thực hiện tư thế cảnh giới Cử hắn không để ý tới động tác Của Lệ Phi Vũ Mà bước thêm một bước Trở về đứng sau lưng của hàng lập Im lặng không chút nhúc nhích Tựa như từ đầu tới cuối Chưa hề rời khỏi đó Lệ Phi Vũ lúc này mới thở vào một hơi Từ từ thu lại thế phòng bị Hắn nhìn làm y nhân Đang nằm dưới đất Nhòm nhòm vào hàng lập Từ nãy tới giờ Vẫn giữ thần tình thẳng nhiên Rồi đột nhiên cười Ta nói người Tại sao lại trấn tỉnh được như thế Hóa ra ẩn giống một vị đại cao thủ Ở bên cạnh sao Sao không sớm nói với ta Làm cho ta căng thẳng bao nhiêu lâu Ngoài mặt Lệ Phi Vũ nói rất nhẹ nhàng Nhưng bên trong lòng đang thầm thì Bắt đầu đoán về quan hệ của Hàng Lập Với vị cự hán áo xanh Hàng Lập nhìn ra được tâm tư của đối phương Nhưng không có ý giải thích Mặt đã hiện lên vẻ như cười mà không cười Chậm rãi nói tên lam y chấp pháp này chắc biết được không ít tin tức hai người bọn ta ai tra khảo đây ta thấy lệ đại đường chủ người tốt hơn nhiều so với ta giao cho người nhá lệ phi vũ thấy hằng lập chặn đầu không có ý muốn giới thiệu cho hắn làm quen với cự hắn trong lòng có chút bất cam nhưng hắn đối với việc tra khảo tên chấp pháp cũng có chút hứng thú nghe hằng lập nói như thế cũng thuận nước đại thuyền đáp ứng luôn lệ phi vũ giận lam y nhân đang hôn mê dậy nhẹ nhàng tiến vào trong rừng cây, bắt đầu sự nghiệp bất cung của hắn. Hàng Lập thì đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, bắt đầu chờ đợi. Không quá lâu, Lệ Phi Vũ với vẻ mặt âm trầm từ trong rừng bước ra. Sao nhan vậy? Có tin tức nào hữu dụng không? Hàng Lập không đứng dậy, nhíu mày, trực tiếp mở miệng hỏi. <cười> là một gã gia hỏa, tham sinh quý tử. Ta vẫn chưa cần đồng thủ, đã khai ra toàn bộ rồi. Tin tức có hai loại, một tin tốt. Một tin xấu, người muốn nghe tin nào trước? Lệ Phi Vũ buồn bực nói Nói tin tốt trước đi, nghe xong có thể cao hứng một chút Hàng lập lộ rõ vẻ không quan trọng Tin tốt chính là, người đã đoán đúng về kế hoạch của giả lang bang. Đối phương quả nhiên đều vây khốn tất cả các ngọn núi Không hề chủ động tấn công, mà đem hết chủ lực Điều tới lạc nhật phong, liều chết tiến công Nghe nói đã hạ được mấy cửa quan rồi Những lời này, Lệ Phi Vũ nói một cách bình thản. Xem đã hắn không hề quan tâm đến an nguy của tầng lớp cao cấp. Tiền tốt là như vậy không cần hỏi, còn tin xấu kia chắc là xấu đến tột đỉnh rồi. Hàng Lập dùng tay sờ sờ mũi từ nhủ. Cái miệng quả đen của ngươi nói thật sự chính xác. Tin xấu chính là địch nhân tấn công lên núi lần này ngoài trừ giải lan bang, còn có một số bàn phái nhỏ thiết thương hội, đoạn thủy môn. Xem đã một phái chúng ta thật sự là đại nạn lâm đầu rồi. Hàng Lập nghe xong liền sững sốt, xem ra tin này cũng nằm ngoài dự liệu của gã. Đừng quan tâm tới số người tiến công là bao nhiêu, trước hết hãy nhanh chóng cùng tiểu tình nhân và thuộc hạ của người hồi họp, thừa dịp bên ngoài đang hỗn loạn, đi nhanh lên. Hàng Lập không sững sốt quá lâu, ngay lập tức đưa ra quyết định. Lệ Phi Vũ vội vàng gật đầu đồng ý, kiến nghị này chính là đúng ý của hắn ta. Tên gia hỏa kia, người giải quyết thế nào? Hàng Lập đột nhiên hỏi một câu. Diệt khẩu rồi, còn mang theo hắn làm gì? Lệ Phi Vũ đầy vẻ không quan tâm nói. Hàng Lộc nghe xong liền mỉm cười, một tay trốn xuống đất, người liền từ bãi cỏ nhẹ nhàng đứng dậy. Đi thôi, tận lực mà tránh địch nhân, nếu như thật sự tránh không được, liền đem những người phát hiện ra chúng ta, giết cho sạch, không cần thủ hạ lưu tình, không thì người của chúng sẽ càng ngày càng tới đông. Lời nói của Hàng Lộc rất nhẹ nhàng đơn giản, nhưng hàm ý bên trong. Chị đằng đằng sát khí, chẳng ngập mùi máu tươi. Tại địa phương cách thần thủ cốc khoảng mấy dặm đường, bên trong sân nhà của Lý Trưởng Lão, lúc này tụ tập rất đông người. Đám người này có nam có nữ, già có trẻ có, xem ra bọn họ không hề biết chút nào về võ công, nhưng đều đang thấp thỏm bàn luận cái gì đó, ngoài ra trên mặt ai cũng mang vẻ âu sầu lo lắng. Gần trong sân, có 20 vị thanh niên, thật mặt hắc y, tay cầm đao kiếm, đang cảnh giới bốn phía, cùng với mấy người tay không tất sắc, ở trong sân, tạo thành cảnh tượng thật bắt mắt. Bên trong phòng khách của khu nhà, có hai người đang tranh luận vấn đề gì đó. Ta không đồng ý với việc người phải ra bên ngoài, phòng vệ của chúng ta tại đây này không mạnh, lại phái thêm người ra ngoài, càng khiến cho yếu đi. Không được, tuyệt đối không được. Một trung niên bùng to, mập mạng phun ra cả nước miếng ra ngoài, đồng thời lắc đầu ngoài ngoài, đang kiên quyết phản đối vấn đề gì đó. Nhưng chúng ta không biết là cuối cùng ngoài kia đang phát sinh chuyện gì, không phải người đi tìm hiểu một chút, khác gì bôi đen hai mắt, một chút tình huống cũng không biết, thật quá là bị động. Cùng với người kia tiến hành tranh luận, chính là idol của Lý Trưởng Lão, Bả Vinh. Bị động thì bị động, ngoài kia phát sinh chuyện gì thì có quan hệ tới ta sao? Đối với ta mà nói, an toàn của nơi đây là quan trọng nhất, để nào ngươi dám kháng mệnh. Trùng niên mập mạp, nháy đôi mắt nhỏ vài cái, đột nhiên từ trong ngực, rút ra một kim sắc yêu bài. Ở trước mặt của Mã Vinh, lóa lên một lúc, rồi sau đó trên khuôn mặt, hiện lên vẻ kiêu ngạo ngang ngược. Mã Vinh đưa mắt nhìn gã mập ở trước mặt, là nhìn nhìn yêu bài, thở dài một hơi chắc tay xá. Không dám, Tài Hà khẩn tuân thượng mệnh. Chương tám mươi Ngộ Địch Cái lệnh bài này chính là tín vật thiếp thân của Vương Môn Chủ. Có nó, từ có khả năng tạm thời hiệu lệnh cho các đệ tử dưới trướng lão, mà kẻ mập mạp này chính là thân tín bên người của Vương Môn Chủ. Nghe nói, hắn là con cô, con cầu khá gần, cho nên nếu Vương Môn Chủ có khẩu tín, mình lệnh gì đều là thông qua người này truyền đạt tới. Trước đó không lâu, người này được Vương Môn Chủ ban cho lệnh bài. Tới nơi đây thịnh giáo Lý Trưởng Lão lên núi nghị sự. Nhưng sau khi truyền xong mệnh lệnh, nghĩ đến việc lập tức chạy trở về khi mặt trời lặn xuống sau núi, có điểm quá cực khổ, liền dự bào sụn tiến của mình, khang khang đòi lại ở Lý Trạch nghỉ ngơi một hồi, sau sẽ trở về núi. Lý Trưởng Lão với tình huống bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, chính là đáp ứng hắn, mà chính mình không dám chầm trễ, mang theo Trương Tụ Nhi cùng vài tên đệ tử khác vội vã chạy tới Lạc Nhật Phong. Kết quả không bao lâu, trên núi xảy ra đại biến, tên mập này nhát gan vô cùng, tự nhiên càng không muốn trở về một mình. Những người trong viện tử hầu hết đều là thành viên gia đình của bang chúng thì ở tại phủ cẩn của Thất Huyền môn, bọn họ phần lớn không biết võ công, bởi vậy khi hỗn loạn xảy ra, đồng thời những người này đều trở thành nên kinh hoàng, thất thố, không biết nên phải làm sao cho tốt. May mắn Mã Bên có chú ý, Hán vội vàng thỉnh cầu lệ phi vũ, lưu lại hơn 20 thủ hạ để hỗ trợ. Đem những người này tập trung lại với nhau, để người chạy loạn trong đêm tối sẽ gặp bất trắc gì. Bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, chính là ở tại phòng ốc đang được xây dựng trên vùng bằng phẳng trong núi. Cho nên mặc dù nghe được âm thanh báo động và tiếng giết giết, nhưng đối với chuyện cụ thể phát sinh bên ngoài, những người nơi này lại không biết. Cho nên sau khi Mã Vinh hoàn thành hết thảy việc này, đền phái những người này đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Tại thời điểm đó, Tên Mộc không biết chút nào võ công này lại xông ra. Hắn chẳng những ngăn trở việc dò xét cử động, tình hình của địch mà còn ỷ vào lệnh bài tức đoạt luôn quyền chỉ huy đối với ngoại đường đệ tử. Sau đó, định cao độc ở chỗ này bị tai nhắm mắt, chuyện gì cũng không làm. Mã Bình biết rõ tầm quan trọng của việc hiểu rõ tình hình địch, hắn mấy lần cùng đối phương tranh chấp, nhưng đều bị Tên Mộc nhắc chết này Cực điểm này, dùng lệnh bài mà Vương môn chủ cấp cho để ép xuống, thậm chí ngay cả Mã Bình từ mình đi dò xét cũng không cho. Xem ra, hắn cũng đem Mã Bình trở thành một bộ công cụ hộ thân bảo vệ tính mạng của mình. Cứ như vậy, ở trong phòng khách, Mã Bình gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo lửa, đi chuyển loạn lên, nhưng lại không có biện pháp nào đối với tên mập, cái gì cũng không hiểu này, phải biết rằng tại Thất Huyền Môn, không nghe thượng lệnh, tự tiện hành động Tội danh đất là lớn, nhẹ thì phế đi võ công, đuổi khỏi sơn môn, đàn thì tính mạng khó mà bảo toàn, bị hình phạt đao trảm. Bởi vì hắn biết rõ, đại sự kinh thiên động địa xảy ra bên ngoài, đất có thể bổn môn đã đến lúc sinh tử, nhưng chỉ ở đây không thể làm gì. Trong lúc Mã Vinh hận không thể một trưởng đánh chết tên thượng cấp trước mặt này, thì Hàng Lập cùng Lệ Phi Vũ lại không biết một chút nào hết thảy sự việc phát sinh nơi đây. Vẫn còn hướng tới nơi này Cấp tốt chạy tới Dọc đường đi Bọn họ thấy dấu vết của địch Có khả năng tránh được thì tránh Trốn được thì trốn Tận lực che giấu hành tích của mình Cho đến khi cách trụ ở của Lý Trưởng Lão hơn một dặm Thì bị một nhóm người áo xanh chặn đầu Không có cách nào ẩn thân thêm Rốt cuộc Cùng địch nhân lần đầu tiếp xúc chính diện Hiện tại có 10 tên cầm cương đao Từ 4 phía 8 hướng Xông tới bao vây Đem bọn họ vây ở giữa từ trên bộ pháp hành tổ nhìn ra, trong đó đa bộ phận mấy tên trên ống tay áo có hai đào bạch tuyến thì võ công cao hơn rất nhiều, nhưng cao nhất chính là tên có ba đào bạch tuyến trên mặt có vết sẹo, hắn hiển nhiên chính là đầu mục của đám người này. tên cầm đầu có vết sẹo này cũng cẩn thận đánh giá mấy người bị vây khốn dưới tay mình, hắn trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ quái, điều này cũng khó trách trong mấy người này. Lệ Phi Vũ bây giờ đầu tóc rối bời Giờ giấy nhét nhát Thoạt nhìn giống như đầu bếp trên núi Mà hàng lập hai mắt vô thần Gia tan ngâm đen Không giống kẻ có võ công Duy nhất có thể mang đến áp lực cho bọn hắn Chính là kẻ có thân hình cao lớn Đầu đội nón tre Chính là khúc hồn Trên người vẫn còn vết máu loan lỗ Ba người bất luân bất loại Đứng chung một chỗ Làm cho tên đầu mục danh tiếng tự nhận Là giang hồ lão luyện này Cũng có chút buồn bực kháng đem ánh mắt đề phòng hướng tới mấy kẻ dưới tay, sau đó cao giọng hướng về phía đối diện hô: bất kể các ngươi là ai, thốt thuyền môn bây giờ đã hết rồi, các ngươi đầu hàng đi, có khả năng thà chết cho các ngươi. Hằng lộc cười một cái, xoay mặt nói với lệ phi vũ: ai đồng thủ, ngươi hay là khúc hồn? lệ phi vũ vừa nghe, hai tròng mắt hùng quang chớp lóe lớn tiếng nói: từ phục sức mấy tên này xem ra. Đúng là đệ tử sơ đẳng của đoạn thủy môn Ta đã bị bọn giả lang bang Truy sát một thời gian dài Trước tiên để cho ta phát xuất Sự khẩn hận trên người bọn họ đi Thêm nữa vũ khí của bọn họ Vừa lúc là ta dùng hợp Nói xong, người kia như cầu vòng Vọt ra ngoài, trong nháy mắt Đã tới trước mặt tên áo xanh cách hắn gần nhất Tên đỏ thất kinh Vừa định vũ động cương đào Nhưng chợt thấy trong tay nhẹ bẩn Đau đã ở trong tay địch nhân đối diện rồi Hắn hoảng loạn vội vàng lùi lại, song đã quá muộn, một đao bạch quang xẹt qua trước mắt, thân thể hắn đã tách rời làm hai. Chuỗi động tác liên tiếp của Lệ Phi Vũ khéo léo hoàn hảo, nhanh như thiểm điện, làm cho đám đệ tử Đoàn Thủy Môn còn lại chưa kịp phản ứng đã bị Lệ Phi Vũ đoạt đao giết người. Đám người còn lại sắc mặt đại biến, đặc biệt là tên cầm đầu mặt xẹo, bởi vì hắn võ công cao hơn nhiều so với những người còn lại. Nên tâm tư hắn cũng lợi hại nhất Hắn rất rõ ràng Biết mình đã gặp phải cao thủ Căn bản là bọn hắn không có khả năng chống lại Bởi vậy hắn rất quyết đoán ra lệnh Toàn bộ lưu lại Có thể chạy một người Thì chạy một người Màu phát tín hiệu Kêu cao thủ tăng viện Những lời này nhắc nhở những tên áo xanh khác Bọn chúng ầm ầm một chút Từ tư thế vây bắt lúc đầu Chuyển qua chạy trốn tứ tán Bốn phương tám hướng đào thoát Có vài người một bên thì chạy một bên thì đen tay sờ vào lồng ngực, xem chừng phải lấy ra tín hiệu cấp báo. tên áo xanh có hai đạo bạch tuyến chạy nhanh nhất, nhô lên hộp xuống vài cái, đã trốn ra xa mấy trường. hắn trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng mình có hy vọng chạy thoát, nhưng chợt thấy lạnh gáy sau, một đằng kiếm bén nhọn dài nửa tấc từ yết hầu đâm ra, sau đó lập tức là biến mất vô ảnh vô tung. hắn không nhìn được, hoảng sợ muốn lên tiếng cờ to, nhưng cảm giác được toàn thân giống như bị rút hết sức lực trở nên mềm nhũn không có chút khí lực nào tiếp theo trơ mắt nhìn thân thể chính mình từ từ ngã xuống mặt ngựa sùi lơ trên mặt đất đã không thể đòn đầy lúc này hắn mới hiểu được mình cũng bị một người từ phía sau đâm một kiếm xuyên qua yết hầu tên áo xanh này rất không cam lòng hắn rõ ràng đã chạy thoát xa rồi như thế nào lại chết nhanh như vậy hắn cố sức đem đầu quay hướng sang một bên Đốt cuộc thấy được một màn cuối cùng trước khi chết Một cái bóng đen Thoát ẩn thoát hiện sau lưng Một tên áo xanh thoát ra xa nhất Sau một kiếm phiêu phiêu Bóng đen có chút nhán lên rồi biến mất Sau đó lập tức xuất hiện phía sau một gã đồng môn khác Lại cùng một dạng bạch quang hiện lên Lúc này một kiếm lại xuyên qua ít hầu từ phía sau Thân thể hắn giống như mình ngã xuống trên cỏ Từ cuốn họng máu tươi phun ra ngoài Sau khi nhìn xem hết thảy điều này Tên áo xanh mới miệng cười nhắm mắt xuôi tay, bởi vì hắn biết tự mình sẽ cũng không có cô đơn, rất nhanh sẽ có nhiều người xuống bồi tiếp hắn, bóng đèn kia quỷ mị sẽ không tha một người nào trong bọn họ.